Mỗi loại đan dược cần phải có 2000 viên. Tiểu Vũ nghiêm túc mà nói, làm cho Vu lão cùng với Huyền lão trong lòng run rẩy. 2000 viên, con số quá là khổng lồ. Số lượng này đủ cho một tông môn sử dụng rồi. À, tụ khí đan chính là nhất phẩm sơ giai đan dược, cái này thì bọn ta biết, nhưng mà ba cái loại đan dược còn lại thì chúng ta chưa từng nghe tên, không biết nó có tác dụng gì. Ngươi có thể nói rõ hơn một chút cho chúng ta nghe có được không? Vu lão ánh mắt nhìn Tiểu Vũ chậm rãi mà nói,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 Nghe xong thì Vu lão cùng với huyện lão trố mắt ra, sau đó hai người nhìn nhau. "Không lẽ có loại đan dược như vậy sao?" Huyện lão lên tiếng hỏi. "Đó chỉ là đan dược bình thường mà thôi, ở đây ta có đầy." "Ngươi thật ra là thần thánh phương nào? Tại sao những thứ đan dược đó ngươi cũng có? Đến mấy tông môn kia chưa chắc đã có nhiều đan phương thần kỳ đến như vậy." Vu lão kích động không thôi. Hắn sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nghe qua mấy loại đan dược này.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 ấy e rằng chỉ một lần công kích thì những người sau đã tuyệt triệt những người trước rồi. Đan sư quán có thể đem 2000 ngưng khí cảnh tăng lên tới bảo khí cảnh, đây tuyệt đối là chuyện làm cho rất nhiều người điên cuồng. Đương nhiên, Tiểu Vũ có thể làm được điều này là phải dựa vào hai luyện đan sư hùng mạnh. Trong việc chiều này cường giả vương cấp phổ đại thiếu, hơn nữa là luyện đan sư thì càng vô cùng hiếm có. À, Vu lão, Huệ lão, rất là cảm ơn hai lão đã giúp đỡ những ngày tháng qua. Tiểu Vũ gật đầu với Nhị lão, ánh mắt chân thành tha thiết.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 Hắn muốn ngắm nhìn mọi người hoạt động xung quanh một chút cho tâm tình mình tốt hơn. Ê, ê, ê, mọi người tới đây xem đi, xem một chút đi. Bánh bao thịt vừa mới ra lò, ra mỏng nhân bánh nhiều, tuyệt đối mỹ vị. Một kim tệ, hai cái, nhanh lên, nhanh lên, sắp hết rồi. Ờ, mọi người, mọi người, mật gấu vừa mới săn bắt được đây. Có thể làm thuốc hay ẩm thực đều được cả. Giá một cái, mười kim tệ. Thời điểm này trong thành có nhiều tiếng da hàng ồn ào huyên áo làm cho nơi này trở nên sôi nổi. Phố xa xa có một thiếu niên mặc áo trắng đang thảnh thơi đi dạo xung quanh. Chóm diện này đầu tóc bạc rất là đặc biệt, nhìn vào khắc hẳn với mọi người trông hắn cũng không khác nào một ông cụ non cả. "Ha ha, vị tiểu ca xin dừng bước một bước. Tiểu ca hẳn là từ nơi khác đến đúng không?" Người bắt chuyện chính là một gã thiếu niên đang bán áo khoác, dáng dấp rất là bình thường, trên khuôn mặt có chút lanh lợi. "À, ờ, ta đúng là người từ nơi khác đến, nhưng mà làm sao ngươi biết được vậy?"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 Không nghĩ tới nơi này lại có người am hiểu về tinh thần công kích, thật là làm người khác bất ngờ mà. Tiêu Vũ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tự nói với chính mình. Ai... "Người này không có ác ý mà chỉ là đàn tấu bình thường, mình cũng không cần quá quan tâm, yên cơm thôi." Tiêu Vũ phát hiện mình đang đứng ngây ngốc tại cửa ra vào của Thiên Hương lâu như là một tên ngáo, nên vội vàng đi vào. Liếc mắt nhìn xung quanh thì một chút hắn liền nhanh chóng tìm được một nơi vắng người sau đó ngồi xuống.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 Một lúc sau thì có một tiểu nhị dáng dấp nhã nhặn đi tới nói khẽ: "À, vị tiểu ca này xin hỏi ngươi muốn ăn gì?" Tiêu Vũ không trách cứ người trong tiểu lâu làm ăn trận trạp, liền lạnh nhạt nói: "Mọi thứ đem lên một phần là được." Tiểu nhị thấy ý tứ của hắn nên liền tươi cười lui xuống chuẩn bị. Trong lúc nhàn rỗi, vô sự đi hắn nhìn những thuộc khách xung quanh, trong lòng có chút cảm xúc. Thiền Hương lâu này quy mô cũng có chút hùng vĩ đấy. Nơi này tổng cộng có 3 tầng, mà nơi hắn vừa ngồi chính là tầng thứ nhất.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 Nghe nói Chu Thành mỗi ngày đều tới đây, tại vì ngươi ít đến đây nên không rõ đây thôi. Nếu không phải phụ thân quán là thành chủ, chỉ cầm Vũ tiểu thư đã sớm kêu người đem hắn đuổi đi rồi. Lại có một thực khách xen vào. Mặc dù Tiểu Vũ ngồi ở nơi khá hiểu lánh nhưng mà những gì những người xung quanh đang nghị luận đều rơi vào tai hắn rõ mồn một, một từng lời. Hầy, khó chất lại cao ngạo như thế, nếu tên này ra ngoài lịch lãm như ta chắc là chết từ đầu hiệp rồi.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 Nếu có người đã muốn mua chỗ ngồi của ta thì cũng được thôi." Để đũa xuống, Tiêu Vũ mỉm cười nhìn Chu Thành một cái đầy ấm áp như là nghĩa mẹ bao la. Chu Thành chỉ nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Vũ một cái, ánh mắt ngạo mạn quán nhìn lên bức tranh giấy ở trên tường khẽ cười nói, "Giá giá đề." "Số này." Tiêu Vũ cười cười giỡn ra năm ngón tay sau đó nhìn sang đám người đó. Ngãi thị vệ đầu trọc kia thấy vậy thì khinh thường cười nói, "500 kim tệ ư? Ngươi đúng là dám mở miệng mà."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 Nữ tử này ngồi xếp bằng trước chiếc bàn, tay không ngừng vuốt ve cây cổ cầm bên trên. Bên phải nàng là một nha hoàn đang làm cái gì đó. Nghe mọi người nghị luận ồn ào phía dưới lầu 1 thì nữ tử này chậm rãi đứng dậy, dáng người chập tròn đi tới bên cạnh giàn châu, thấp mắt nhìn xuống bên dưới. "Cái gì? Cái gì? Cái gì cái gì? Ngươi đang nói đùa đấy sao? Lấy ra năm bức kim tệ chỉ để mua một chỗ ngồi của ngươi thôi à?" Gái thị vệ kia bị cái giá mà tiểu vú vừa mới ra làm cho kinh sợ.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 Liên chăm người đến cũng đã có tư cách gì mà lớn lối như thế. Nghe vậy, Triệu Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng nói: "Hả? Tr cháu ngươi kiếm chuyện với ta trước, ngươi không dạy dỗ, vậy thì để ta dạy. Vậy mà còn bênh vực. Hay. Ai... Tốt tốt tốt tốt tốt, ngươi thật là có can đảm." U Viêm trưởng liên tiếp nói ra ba chữ tốt, Chu Nhất Phong liền đánh ra một trường. Chân khí trên bàn tay hắn hùng hồn ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh.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 Thần khí ba đạo kịch liệt từ trung tâm hỏa diễm bạo phát, trực tiếp quét sạch toàn bộ mặt đất của Thiên Hưng lâu. Dùng tay. Đúng vào lúc này thì một tiếng quát khẽ từ lầu hai truyền đến, tại thời điểm hỏa diễm màu xanh lục đến gần tiểu vũ thì một nữ tử yểu điệu bay từ trên không xuống, mà đến cùng nàng còn có một chuỗi tiếng đàn dồn dập. Tiếng đàn vừa đến thì hỏa diễm màu xanh lục đột nhiên ảm đạm xuống, cứ như vậy mà an tĩnh phiêu phù ở trước người thiếu nữ. Ngạc thổ trắng nõn nhẹ nhàng vỗ một trường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 Ở phía trên cổ cầm có huỳnh quang lưu động. Chợn nhìn lại cổ cầm không có dây đàn, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phía trên có 7 dây đàn tự như trong suốt, phản xạ ánh sáng dáng vẻ lập lòe nhấp nháy. Tiểu nữ ôm cổ cầm gặp Chu Nhất Phong đang nhìn mình, chỉ nàng khẽ khom người cười một tiếng, thu hồi tay phải lại sẽ nói: "Tiểu nữ là Cầm Vũ, là chủ nhân hiện tại của Thiên Hương lâu này. Gia phụ trước khi đi đã nói nhất định muốn Thiên Hương lâu vô sự." Tiểu nữ cũng không buồn nhúng tay vào việc tư của hai vị, chỉ hy vọng hai vị có thể chú ý, đây chính là địa phương cho đại gia ăn cơm, chứ không phải là chỗ cho các người đánh nhau đâu." Tiếng nói của Cẩm Vũ truyền lại vô cùng dễ nghe, từng đợt âm thanh truyền vào tai của từng người ở đây. "Phúng hồ là công tử nhà ngài đã làm sai trước, chuyện này Chu công tử rõ này hết mà." Nghe như vậy, Chu Nhất Phong ngẩng người ra một chút, không khỏi cười lạnh nói. "Ê, eh, eh, eh. Chu Nhất Phong ta xưa nay làm việc không cần người khác giảng giải." Mà cái tên tiểu tử khi nãy làm nhục đại công tử Chu gia ta, lại đánh trọng thương nhiều thị vệ như vậy, ngươi xem ta nên làm như thế nào đây?" Lời nói của Chu Nhật Phong cực kỳ kiên quyết, nếu không làm mạnh tay thì gia tộc hắn sẽ mất hết mặt mũi.